tại sư huynh nên không thể không mạo mũi cầu xin được theo quy luật giang hồ ai lỡ biết những chuyện bí mật của phái khác thì tuyệt đối không được loan truyền hay bàn bạc không thì tai họa lập tức trút xuống đầu chuyện này ai cũng đều biết nhưng động quyền đạo trưởng vẫn không yên tâm nên mạo phạm dặn dò dĩ nhiên không phải sự việc tầm thường Viên thời chi bỗng động tâm Tuy sự việc không liên quan đến bản thân mình, nhưng chàng nghĩ mọi người đều là nhân vật gió lâm, cần phải tương trợ lẫn nhau. Nên bèn nói, không biết lệnh sư huynh gặp phải nguy nan gì? tại hạ có thể giúp chút sức mọ hay không? Động quyền từng giao đấu với dân thừa chí, biết võ công của chàng cao hơn mình không chỉ 10 lần. So với thủy dân sư huynh là đệ nhất cao thủ của phái tiền đô, còn siêu diệt hơn nhiều nghe viên thừa chỉ nói vậy trong lòng y vô cùng mừng rỡ dội đáp được viên tướng công tự nghĩa tương trợ thiệt là cầu cũng không được để bật đạo bẩm với đại sư ca y lập tức chạy về thì thầm bàn bạc với thủy dân đào trưởng và mẫn tử hoa ba người thảo luận hồi lâu hình như khó mà quyết định viên thừa chỉ nghĩ họ có điều gì khó xử Không muốn người ngoài nhúng tay vào, Thì mình không cần nhiều chuyện làm chi. Chàng bèn lớn tiếng nói, Hai vị đạo trưởng, mẫn huynh, Phải hạ đi trước, hẹn ngày sau sẽ gặp lại. Chàng chấp tay thi lễ, toàn đi xuống đồi. Thủy dân đạo trưởng, dội hô lớn. viên tướng công, xin mời qua đây nói vài câu. viên thừa chi quay lại bước đến gần. Thủy dân đạo trưởng nói: "Viên tướng công chịu rút đau tương trợ, sư huynh đệ bậc đạo thật cảm kích không hết. Nhưng đây là việc riêng của bản môn, tình thế vô cùng nguy hiểm, thật không dám để Dương tướng công dù cớ gặp nguy. Xin Viên tướng công đừng trách bậc đạo không biết phân biệt phải trái." Nói xong, ông chắp tay thi lễ viên thừa chỉ biết ông vì hạo ý mà từ chối nghĩ người này thật có khí phách anh hùng bèn nói đạo trưởng khách sáo rồi nếu vậy xin cáo từ khi nào đạo trưởng cần trợ giúp tại hạ nhất định sẽ dốc sức chỉ cần đưa một lá thư đến hẻm chính điện tử là được thủy dân đạo trưởng cúi đầu không nói gì đột nhiên ông thở dài lên tiếng hề hey, tướng công thiệt là nghĩa khí tuy rằng việc này nói ra thì xấu hổ cho bản môn nhưng dâu diếm nữa thì không đủ nghĩa khí với bằng hữu xin mời hai vị ngồi động quyền sư đệ kể với hai vị đi động quyền đạo trưởng chờ hai người ngồi đàng hoàng trên tảng đá rồi mới bắt đầu kể ân sư hoàng ngọc đạo nhân Của bần đạo tinh tình hiếu động Trước giờ Thịt đi dần du các nơi Ngoài hai năm một lần Đại hội trên núi Tiên Đô Bình thường ân sư rất ít Khi ở trên núi Trung thu hai năm trước Là ngày đại hội Ân sư không về núi chủ trì Cũng không gửi thư về Đây là việc chưa từng xảy ra Nên bọn đệ tử Vừa kinh ngạc vừa lo lắng Lần này ân sư dân du đến dân Nam để tìm thuốc Nên mọi người chia nhau tìm kiếm ở dân Nam Quê Châu, Quảng Châu, rồi Quảng Tây Nhưng không ai được chút tung tích gì hết Bần đạo cùng mẫn sư huynh đang ở khách sạn Thì nhận được thư của truy phong kiếm dạng lý phong phái điểm thương Nói rằng có việc gấp cần gặp Hai người chúng ta liền đến nhà dạng đại ca đại lý tỉnh dân Nam thấy ông ấy trọng thương, nằm trên giường. Hỏi ra thì biết, ông ấy vì ân sư của bần đạo mà bị thương. viên Thừa chỉ nhớ lại. Trên thanh trúc đã nói, Hoàng một Đạo Nhân chết dưới tay ngũ độc giáo. Bàn khả gật đầu một cái. Động quyền đạo trưởng kể tiếp. Tùy phòng kiếm dạng đại ca nói, hôm đó ông ấy đến thạch đại lý thăm vạn. Thấy ân sư của bận đạo Đang bị nhiều người bao dây giáp công Phái điểm thương cùng phái tiền đô Sư nay co qua lại với nhau Dĩ nhiên ông ấy rút kiếm ra tương trợ Nào ngờ đối phương toàn là cao thủ Hai người không sao địch nổi. vạn đại ca trúng độc thủ trước Ngất xịu lăn ra đất Vậy sao có người cứu trợ đưa về Còn ân sư thì sống chết ra sao Cũng không rõ nữa Trên da và dưới nách dạng đại ca đều bị cương trảo đã thương. Trên trảo có tấm kịch độc, nhất định là do ngũ độc giáo gây ra. Sau này ông ấy cực khổ tìm được thuốc giải nên mới thoát chết được. Sau đó, tiền đô phái bọn bần đạo cả thấy 32 đệ tử kéo nhau tới vân nam, vừa tìm ân sư, vừa tìm ngũ độc giáo để trả thù. Nhưng bốn năm nay tuyệt vô âm tính, Thần sư chắc đã giữ nhiều lành ít rồi. Ngũ độc giáo thì vô cùng bí ẩn. Tìm hết tỉnh dân Nam vẫn không được chút xíu dây mơ rễ má nào hết. Mọi người không làm gì được. Cuối cùng phải rời khỏi dân Nam. Không bao lâu phương Bắc có tin truyền tới nói rằng giáo chủ hà thiết thủ của ngũ độc giáo đã đến phủ thuận thiên. Viên thời chí à một tiếng. Động quyền hỏi viên tướng công có biết ả này hay sao viên thừa chỉ đáp hôm qua mấy bằng hữu của tài hạ vừa trúng độc thủ của cô ấy động quyền hỏi bằng hữu của viên tướng công không sao chứ viên thừa chỉ đáp trước mắt thì không có gì nguy hiểm nữa động quyền đạo trưởng nói tiếp vậy là mai rồi khi đó vừa nhận được tin tức Đại sư Huynh gấp rút hạ lệnh, triệu tập toàn bộ đệ tử tiền đồ phái ở Kinh Sư. Dọc đường đến Kinh Sư, hai bần đạo gặp phải Tiêu cô Nương. Chuyện này không cần phải nói nữa. Đại sư Huynh đến trước, gặp phải Hà Thiết Thủ, thiệt là quan gia ngõ hẹp. Còn tiễn tì đó buông lời treo chọc, vô lễ đến cung cực. Đại sư Huynh bèn động thủ... Nhưng thần thủ của ả thiệt là nhanh nhẹn. Đại sư huynh sơ xuất một chút, Trên trán bị cái mốc sắc bên tay trái của ả đã thương ngay. Dưới hạ bàn lại trúng năm mũi ám khí nữa. Tiện tị cho rằng trên thiết câu có kịch độc, Đại sư huynh không thể sống được, Bèn cười nhạt rồi bỏ đi. May mà nội công của Đại sư huynh tinh thâm, Lại biết đối thủ chất độc đầy mình. Nên trước khi động thủ đã uống sẵn không ít thuốc, Lại mang theo không ít lên đơn giải dược Nhờ vậy mà chưa gặp đại nạn. Thủy dân đạo trưởng thở dài rồi nói. <cười> <cười> Bần đạo sợ à biết mình không chết. Sẽ tìm đến giết cho tận tuyệt. Nên không giam dưỡng thư trong nhà. Phải tìm một chỗ kỳ quái như thế này để tịnh dưỡng. Ba tháng nữa, độc khí sẽ tự tự trục hết ra khỏi thân thể. Chắc là sư phụ đã bỏ mạng với tay con tiện tỳ đó rồi. Thù này không thể không trả, Nhưng đối thủ quá hung ác, Độc vật lại quá lợi hại, Nên bậc đạo không dám liên lụy đến bằng hữu. Mẫn tử qua hỏi, Viên tướng công cũng có xích mít với ngũ độc giáo hay sao? Viên thừa chi kể lại chuyện mình gặp bọn ngũ độc giáo Ở huệ dân phủ, Rồi lại kể việc trình thanh trước, bị mù ăn mày đá thương. Thủy dân đạo trưởng nói: viên tướng công không thâm thù gì với họ, thiệt thoại chút ít như vậy thì nên cho qua. thân thể tướng công quý tựa ngàn vàng, không cần chấp loại người độc như răng rít đó. viên thừa chí nghĩ bụng: mình mang nặng mối thù giết cha, lại phải hỗ trợ sấm dương và nghĩa quí lý nha mưu đồ đại sự. Những thù oán lạc giặc trên chốn giang hồ, không nên coi là việc chính. Nếu khuấy động lên thì không biết bao giờ kết liễu được. Chàng gật đầu rồi nói. Đạo trưởng chỉ dạy rất đúng. À, tại hạ có một con chu tinh băng thiềm, có thể hút độc cho đạo trưởng. Chàng lập tức dùng con băng thiềm hút một lần độc trên đồi này chỉ có đá tảng lỗ ngổn không có rượu để ngâm rút chất độc trong ban thiềm ra nên chàng cho động quyền đạo trưởng mượn có ban thiềm vậy cách dùng bảo y hút hết độc khí cho thủy dân đạo trưởng rồi hãy gửi trả thủy dân đạo trưởng động quyền đạo trưởng và mẫn tử hoa đa tạ không ngước miệng diên Thừa chí và tiêu uyển nhi từ từ xuống đồi nửa chừng đột nhiên tiêu uyển nhi ngồi xuống một tảng đá thuốc thiết khóc diên thừa chí nhẹ nhàng vỗ vai nàng rồi hỏi nhỏ sao vậy tiêu cô nương không khỏe sao tiêu uyển nhi lắc đầu lau khô nước mắt rồi đứng bật dậy như không có việc gì diên thừa chí nghĩ phèn này kim long bàn của nàng đã hòa giải với tiền đồ phái thành bàn hữu rồi nhưng mối thù cha thì không giải quyết được chuyện này thật khó mà chịu đựng không ngờ một cô gái trẻ tuổi mà cứng cỏi được đến như vậy khi hai người trở vào thành thì trời đã mờ sáng viên thời chị đưa tiêu yến nhi về nơi kim long bang đang ở rồi quay về hẻm chính điện tử chàng nhảy lên nóc một dãy nhà dân đi triển khinh công chỉ chốc lát là qua mấy con đường Chàng nổi hứng chạy nhanh, bèn sử dụng tuyệt kỹ, thân hành bớt biến, thật sự giống như chìm yến lượn trên sóng nước. Như sao băng xẹt ngang bầu trời, bên tai nghe tiếng gió dù dù dưới chân tuyệt không phát ra tiếng động. Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng khen. Hảo công phu! Viên thời Chí lập tức dần chân. Bóng trắng thấp thoáng, một người lướt qua bên cạnh chàng, vừa mỉm cười. Vừa hỏi rất kiêu kỳ Có đuổi kịp ta không? Âm thanh vừa dứt Người đã xa bảy tám trượng rồi Duyên thừa chị thấy người này thân pháp cực nhanh Trong lòng bỗng kinh hãi Trời! Nữ nhân mà công phu đến thế hay sao? Dù sao Chàng cũng là thiếu niên hiếu thắng Bèn đề khi nhanh chóng đuổi theo Người kia thủy chung không quay đầu lại Cứ chạy như bay mỗi lúc một nhanh. Nội lực cùng khinh công của Diên thời chi vẫn cao hơn một bậc, chàng gia tăng kinh lực dưới chân, chỉ trong chốc lát đã qua mặt người đó, vượt qua mấy trượng rồi mới quay lại. Nhìn. Người đó cười khúc khích rồi nói: Diên <cười> tứ công, hôm nay muội phải phục huynh rồi. Nàng đưa cánh tay áo dài che miệng, thân hình uyển chuyển như một đóa hoa. Chính là giáo chủ Hà Thiết Thủ của ngũ đầu giáo. Toàn thân nàng mặc y phục trắng như tuyết, chân đang đứng trên mái ngoái màu đen. Màu sắc tương phản, nền đen là càng đen, trắng là càng trắng. Nhân vật dõa lâm khi đi đêm, nếu không mặc đồ đen thì cũng là đồ xám. để khó bị phát giác, mà địch thủ phong ám khí cũng không thể chính xác được cô gái này lại mặc nguyên bộ đồ màu trắng nếu không ý giao võ nghệ cao cường thì nhất định không thể kiêu ngạo như thế viên thừa chi chắp tay hỏi hà giáo chủ có gì chị giáo hà thiết thủ mỉm cười nói <cười> hôm qua viên tướng công đến huệ dương phủ có nhiều người dướng díu tay chân ai cũng phân tâm nên khó mà đấu một trận để phân cao thấp tiểu muội hôm nay cố ý đến đây để lãnh giáo mấy chiêu Diễn tấn công nửa đêm đưa một vị cô nương xinh đẹp về nhà. Phòng lưu đa tình thiệt đó. Nàng vừa nói vừa cười, thanh âm nghe rất khêu gợi. Diên thừa chi nghĩ bụng. Ta đưa tiêu cô nương về nhà, thì ra đã bị cô này phát giác rồi. Chàng không muốn nhắc tới việc này, bèn nói. Thân pháp giáo chủ như vậy, nam tử hán đại trường phu cũng khó mà bị được. Tại Hạ cũng vô cùng tháng phục, không cần phải so tài nữa. Hà thiết thủ mỉm cười nói. <cười> Hôm qua tỷ thí quyền cước diễn tấn công trưởng phong lợi hại vô cùng, tiểu muội khí lực không đủ nên không dám tiếp chiêu. Hôm nay chúng ta tỷ thí binh khí xem sao? Nàng không đợi Diên Thừa Chí trả lời, dù một tiếng đã rút nhuyễn tiên trong lung ra. Trời sáng mờ mờ, đủ thấy trên cây roi này gắn đầy móc ngược rất nhỏ chỉ cần quét trúng một cái là lôi được một mảnh thịt ra. Hà Thiết thủ dịu dàng nói tiếp: Duyên tướng công, cây roi này gọi là yếm dĩ tiên, những cái gai trên đó có độc đó, tướng công phải chú ý đấy. Duyên thừa chí nghe vậy, bớt giác rùng mình ngữ khí của nàng dịu dàng, ra vẻ quan tâm thân thiết, nhưng hàm ý lại cực kỳ ác độc. Hai chuyện này thật là tương phản chàng không muốn tì thí bừa bãi như thế Đang chắp tay nói xin cáo biệt hà thiết thủ không để chàng lùi ra cổ tay đã dãy ra yết dĩ tiên bay giao tới rít lên quất thẳng vào trước ngực thân trên của viên thời chí ngửa ra sau tránh né không đợi chiêu thứ hai đánh tới đã chạy ra mấy trượng. hà thiết thủ biết mình không đuổi kịp Bàn giống trà khô lớn. Đệ tử của Kim xà Lan Quân Mà vô dụng đến như vậy hay sao Bại hoại quay danh của sư môn rồi đó viên thừa chi ngẩn ra dừng bước Thầm nghĩ Ta mấy lần nhường nhịn Ngũ độc giáo quen thói làm tới Cô này tưởng ta sợ thiệt chắc Chàng mới nghĩ một chút Bóng trắng đã nhoáng lên Yết dĩ tiên cuốn tới Mang theo một luồng gió vui tanh Viên thừa chi cha mày nghĩ buồn Loại bình khí tẩm thuốc độc này Dù lợi hại Nhưng chính nhân quân tử quyết không dùng Cô gái này là nhân vật tà giáo Chẳng trách hành sự không ngây ngát Chàng biết cây ít dĩ tiên đầy gai độc, Không thể chạm tay vào được Bèn dấu cả hai tay vào trong áo Thân hình tùy ý mà chuyển động tránh đông né tay vô cùng thoải mái Viên thời chỉ sử dụng kinh công Của một tan đạo nhân quyền thủ Tiền pháp Hà Thiên Thủ Nhanh đến thế nào Cũng không sao đụng tới chéo áo của chàng Viên thời chỉ bay nhảy như chim Hà Thiên Thủ nhìn Mà xoay ngay điên đảo Không ngờ trên thế gian Lại có võ học cao thơm đến thế Chốc lát Hai bên đã qua lại hai mươi mấy chiều Hà Thiên Thủ khẽ quát lên Tránh né hoài như vậy Đâu phải là hảo hán chứ Viên thừa chỉ mỉm cười nói <cười> Cô nương muốn khích ta đoạt lấy roi chứ gì Có gì khó đâu Chàng hơi cúi xuống Hai tay gỡ lấy hai miếng ngoái trên mái nhà Nhìn kỹ vào bóng roi mờ mờ Xem rõ ràng rồi hô lớn Buông roi Hai miếng ngoái một trên một dưới Kẹp yết dĩ tiên vào giữa Chân chàng phóng ra Chớp nhoáng đã đá bà cướp. Hà Thiết thủ dẫn trình toàn đoạt lại nhuyễn tiên, nhưng bàn chân của đối phương đã sát đến thân mình. Nàng chỉ còn cách buông roi lùi lại, không ngờ chân đạp vào khoảng trống, té nhào xuống mái nhà. Viên Cửu Chi nắm lấy cán roi, rồi hỏi: Sao cô nương thấy đệ tử của Kim Sả đang Quân thế nào? bỗng nghe thanh âm diệu dàng khêu gợi của hà thiết thủ vang lên giỏi lắm thân pháp của nàng cực nhanh té vừa chạm đất đã nhảy lên mái nhà lại ngay tuy viên thời chi cũng có khinh công tuyệt đỉnh nhưng không sao né nổi tháng phục tay phải của hà thiết thủ chống vào hơn thân hình lay động trông rất yếu điệu như mềm mại éo lả quá không đứng vững nổi nàng mỉm cười nói: Muội còn muốn lạnh giáo công phu ám khí của diên tứ công, ngũ tiên giáo bọn muội có một thứ gọi là hàm xa xạ ảnh. Diên thừa chi nghe vậy, Chú ý nhìn nhưng không thấy nàng đưa tay lên. Đột nhiên trước mắt chàng có vô số tia sáng nhấp nháy, giật mình biết là hỏng rồi, liền sửa ngay chiều nhất phi xuân thiên nhảy lên cao mấy trượng. Ta chàng nghe thấy những tiếng dung dứt rất nhỏ, mấy chục mùi ám ký đã diêm vào mái nhà. Thì ra, ám ký này là vô số những cây kim thép mạ vàng, cơ quan đặt ở trước ngực. Khi phát xạ không cần phải nhắm chính xác, chỉ cần đứng đối diện với địch thủ, ấn nút ở hông là cả một dãy cương châm được lò xo rất mạnh bắn ra ngoài. Đúng là thần không hay quỷ không biết. Cương châm vừa nhỏ vừa nhiều lại tẩm chất kịch độc. Bất luận ám khí nào trong võ lâm, dù là cương tiêu tù tiễn, thiết liên tử v dân, dân khi phóng ra cũng phải dung tay. Nếu đối phương là cao thủ thì nhìn thấy có thể đoán đỡ. Nhưng loại độc châm này phát ra hoàn toàn không có dấu hiệu. Người ngoài nhìn không thể biết. Đã thấy thì tám chín phần 10 không chết cũng bị thương. Đã bị thương thì chẳng bao lâu là mất mạng Ảm khí này gọi là hàm sa xạ ảnh Đáng gọi là độc bộ gió lâm Thiên hạ vô song. Thân hình viên thời chi chưa hạ xuống Chàng đã ném ba đồng tiền Nhằm vào yếu huyệt của đối thủ Giật dữ hét lên Không thù không oán Cô nương lại hạ độc thủ như thế Hà thiết thủ như người tránh né hai đồng tiền Xoay tay phải chụp lấy đồng tiền thứ ba Ẩn ẻn kêu lên Trời ơi, mạnh quá đi Đồng tiền này làm đau tay của người ta rồi đó Nàng nhắm chính xác vị trí Viên Thừa chỉ rơi xuống Ném cả đồng tiền đó lại Nghe tiện cũng biết lực đạo không phải tôm thường Viên Thừa Chí đưa tay đền chụp Bỗng sực nghĩ ra Trên tay cô này có độc, Ta đừng để bị lừa nữa chàng bèn vẫy tay áo hất đồng tiền trở lại kinh lực yếu hơn ném bàn tay hà thiết thủ nhẹ nhàng đoán lấy bỏ vào trong bọc mỉm cười nói đa tạ nhé nhưng mà chỉ cho muội một đồng có nhỏ mọn lắm không nàng dung tay một cơn gió thổi lên mười mấy sợi dây không phải bằng vàng cũng không phải bằng tơ ao tới chụp lên đầu dưng cửa chí viên cười chi vẫn còn giận nàng phóng độc châm bằng thủ đoạn ác độc vừa rồi nên không khách sáo gì nữa chàng dung cây yết dĩ tiên lên toàn quẩn lấy mới dây mà nàng vừa đánh tới Hai thiết thủ đột ngột thu hết dây về cười hỏi yết dĩ tiên là của muội huynh dùng binh khí của muội có thấy hổ thẹn không nàng nói giọng thổ dân dân nàng nghe vừa giòn vừa dẻo đã nhõng nhẽo lại kêu kì Nhưng xuất thủ thì không chậm chút nào Viên thừa chi quẳng cây Yết dĩ tiên rất xa sau lưng Rồi quát lên Giả tỷ ta đoạt hết mấy sợi dây của cô Thì từ nay ngủ độc giáo các cô Đừng đến quấy đầy ta nữa Có được không Hà thiết thủ Vẫn cười rất ngọt rồi đáp Ê đừng gọi Nguyễn Hồng Châu sách Là mấy sợi dây Nếu huynh muốn đoạt thì cứ thử Nói xong, nàng dãy châu sách ngang ra. Ủa, vào lưng viên thời chí. Châu sách vừa mảnh vừa dài, uyển chuyển từ bốn bên tám hướng, đồng thời đánh tới. Viên thừa chí đảo người né tránh, muốn tìm chỗ sơ suất của đối thủ. Nào ngờ mười mấy sợi châu sách này, sợi thì tấn công, sợi thì phòng thủ. Những sợi tấn công cũng có thể thu về phòng ngự. Những sợi đang phòng ngự, cũng có thể đột ngột phóng ra cùng kết, thiệt là công thủ liên hoàn không chút sơ hở. dao đấu được mười mấy chiêu, nhưng người chị đã thấy chỗ ảo diệu của món binh khí này, ăn nghĩ bụng, công phu châu sách nhất định được biến hóa từ lưới nhện mà ra. Thừa lúc nàng sử một chiêu sắp xong, những sợi dây tấn công chưa thu hồi lại. Những sợi dây phòng thủ cũng chưa kịp phát ra Chàng hơi nghiêng người một chút Luồn ra phía sau lưng Điểm vào dưới nách nàng Chiêu này vừa cực nhanh Vừa hiểm hóc Hà thiết thủ không sao tránh né được Nàng bèn xoay người lại Duyên cười chỉ thấy phan này Có thể điểm trúng Nhưng đầu ngón tay mình chắc chắn Sẽ đụng vào trước ngực Mặt chàng tự nhiên đỏ lên Dừng tay không điểm tới Thầm nghĩ Chiều này có vẻ vô lại quá Hà thiết thủ dùng thiết câu bên trái Dạch chéo sang phải Viên thừa chi vội vàng co tay lại Nhưng đã nghe xoẹt một tiếng Tay áo bị thiết câu quẹt rách một đường Hà thiết thủ la lên Ấy cha bụi lỡ làm rách tay áo Viên Tương Tôn rồi Quên cởi áo ra đi Để mụi giá lại cho Viên thừa chi thấy cô ả xảo trá Lại càng giận dữ Bàn giật rách hẳn cánh tay áo bên phải ra Tiền thể sử dụng làm vũ khí Dung lên phát ra tiếng gió vô vô Chỉ mấy chiều cánh tay áo đã quấn hết những sợi châu sách lại Chàng dùng sức giấy mạnh Cả tay áo cùng châu sách cùng lúc rơi xuống đất Viên thừa chỉ hỏi Sao? Hà tiết thụ vẫn cười khanh khách rồi nói <cười> Sao ở trên trời mà? chẳng phải binh khí của huynh cũng tuột khỏi tay rồi sao chúng ta chưa phân cao thấp nàng quờ tay phải ra sau lưng lại rút ra một cái móc lấp lánh ánh vàng viên thời chi thấy cô gái này pháp bảo đầy mình hết món này lại có món khác không khỏi hoa mắt chàng nói ta đã nói rồi đoạn lấy châu sách của cô thì cô không được quấy rầy ta nữa hà thiết thủ mỉm cười cãi lại đó là viên tướng công nói con mũi đã đồng ý đâu viên thời chí nghĩ không sai ả thật sự chưa đồng ý nhưng nếu từng món mà tỉ thế như vậy biết đến khi nào mới dứt chứ chàng hư một tiếng rồi nói để xem thử cô nương còn bao nhiêu binh khí chàng nghĩ bụng ló ra món binh khí nào mình đoạt món ấy dĩ nhiên cô ả phải biết khó mà lùi hà thiết thủ lên tiếng cái này gọi là kim ngô câu nàng giơ tay trái lên để lộ cái thiết câu rồi lại nói còn đây là thiết ngô câu vì luyện cái thứ này mà gia gia đã cắt mất một bàn tay của muội gia gia nói binh khí cầm trên tay không thể linh hoạt bằng ráp vào tay muội chỉ mới luyện mười tám năm thôi chưa tinh thông lắm viên tấn công trên cái câu này cũng có chất độc đó tấn công đừng dùng tay để đoạt lấy nha nàng vừa cười vừa nói Từ từ tiến đến gần Viên thừa chi bên ngoài Thì tỏ ra bình tĩnh tự nhiên Nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác Sợ cô ả lại có mưu gian gì khác Đang đề phòng nghi ngạc Đột nhiên nghe xa xa Có tiếng huýt sáo Chàng bỗng nghĩ ra một chuyện La thầm hỏng bét rồi Chẳng lẽ cô nương này ở đây quấy rầy ta Để đồng bọn rảnh tay đi hại thanh thanh hay sao Không để đối phương nói gì hết Chàng quay lưng bỏ đi ngay Hà thiết thủ cười ha hả Rồi la lên <cười> Bây giờ đi thì muộn rồi Kim câu xuất ra một hơi chiêu Còn thiết câu đưa vào tới Đánh vào dưới lưng viên thừa chí Chàng đảo người né tránh Chân trai đã quét ngang qua Hà thiết thủ nhảy lên né tránh Dùng cả sông câu phản kích Lúc này trời đã sáng hẳn Nhìn rõ một luồng hát chí Một dần kim Oan dây kín người chàng, tung vành ngang dọc. cùng phu binh khí của nàng khá lợi hại, Chỉ hơi kém ngọc chân tử mà chàng đã gặp trong kinh thành chút xíu. viên người chi lo lắng cho mọi người và thanh thanh, không dám hàm chiến. Chàng mấy lần ép vào gần để đoạt lấy kim câu, Nhưng đều bị nàng xoay tay phản kích hoặc dùng thiết câu để bảo vệ thiết cầu được ráp vào cổ tay vận dụng quả nhiên linh hoạt Như một bàn tay sống Đánh hơn ba mươi chiêu Nhưng thời chi vẫn không sao đẩy lùi đối thủ được Chàng bèn đưa tay ra sau lưng Rút kim xà kiếm ra Kiếm quang vừa lóe lên Nụ cười trên miệng hà thiết thổ Lập tức biến mất Nàng hét lên Kim xà kiếm là của ngũ tiên giáo chúng ta Tại sao quên lấy cách Viên thừa chỉ múa kiếm giao giáo mấy chiều, Gió câu hà thiết thủ dù cao hơn cũng không cản nổi. Khen một tiếng, Kim câu đã bị kim xà kiếm tiện đứt một nửa. Viên thừa chỉ quát lên: "Nếu như cô tiếp tục mấy này, ta phải chặt đứt nốt thiết câu." Sắc mặt hà thiết thủ có phần sợ hãi, quả nhiên không dám tới gần nữa. Nhưng nàng lập tức mỉm cười khóm người thi lễ rồi nói rất nghiêm chỉnh viên tấn công hôm qua gặp tấn công suốt đêm muội không ngủ được đêm nay lại càng khó ngủ muội muội muội rất muốn gọi tấn công là là sư phụ viên thừa chỉ đáp không dám chàng cất kiếm rảo bước chạy lẹ về vừa đến đầu hẻm đã thấy hồng thắng hải nằm dưới đất gần cổ có một dụng máu Chàng nhảy sổ đến đỡ dậy, rất may là còn hơi thở. Hồng Thắng Hải bị thương ở yết hầu, không nói được, đưa tay chỉ vào trong nhà. Viên thừa chỉ ôm y vào trong, thấy bàn ghế trong nhà không gãy cũng đổ nhau, cửa sổ bị phá vỡ Hiển nhiên, vừa có một trận ác chiến. Viên thừa chỉ càng nhìn càng kinh tâm động phách, xé một cánh tay áo bó lại vết thương trên yết hầu của Hồng Thắng Hải. Rồi chạy vào nổi đường Bên trong cũng bị phá hoại Tan tành Hồ Quế Nam và Trình Thanh Trúc Nằm rên rỉ dưới đất Viên Thừa Chi vội hỏi Sao rồi Hồ Quế Nam đáp Thanh Thanh cô nương Bị bị ngũ độc giáo Bắt đi rồi Viên Thừa Chi Kinh hãi hỏi Còn sao Thiên Quảng đâu Hồ Quế Nam đưa tay chỉ lên mái nhà. Viên Thừa Chi không kịp hỏi nhiều, gấp rút nhảy lên. Quả nhiên thấy ông cơm và Sa thiên quản nằm trên mái ngoái, cả hai đều trúng độc. Phen này rất may là không ai mất mạng, nhưng trong nhà người nào cũng bị trọng thương. Thật là thua tàn thua mạc. Thành Thành thì không biết bị bắt đi đâu. Viên Thừa Chi giận dữ, tự trách mình. Ta thiệt là hồ đồ quá, bị cô á kia quấy rối mà không biết được cảnh giác. Trong lúc ác đó, đám nô bọc trong nhà chạy tán loạt hết. Bây giờ, kẻ địch rút đi, chúng mới từ từ trở về. Viên Thời chỉ ẩm ông cơm và sa thiên quản vào trong nhà, viết một bức thư. sai một tên nô bọc đưa ngay đến chỗ Kim Long băng, Nhờ Tiêu Uyển Nhi đi lấy chu tinh băng thiềm về để cứu người. Chàng băng bó vết thương cho Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam và mọi người, rồi mới hỏi tình hình địch đến đánh lén như thế nào. Thiết là Hán lần trước bị thương, còn nằm trên giường, chưa dậy được. May mà không bị hạ độc thủ. y kỷ. Lúc canh ba, Hồ Quế Nam là người đầu tiên phát hiện có địch. Cùng ông câm lên xem xét. Hai người vừa lên tới mái nhà, lập tức có mười mấy địch thủ bao giây. Thái Hà nhìn qua cửa sổ thấy rất rõ ràng. Nhưng toàn thân không có chút sức nào hết. Chỉ biết nằm mà lo lắng. Ông cầm lão huynh, Sa lão huynh và trình lão gia đã thương được mấy tên. Nhưng đối phương quá đông nên quân ta vừa đánh vừa lùi. Ừ, cứ mỗi phòng lại cầm cự một hồi. Cuối cùng người nào cũng bị thương. Thanh Thanh bị bắt đi rồi. Viên tướng công Bộng tài hạ, thật là có lỗi với tương công. Duyên thời Chí nói, địch thủ ác độc, ta lại hồ đồ, không thể trách các gì được. Trước mắt, cứu người là quan trọng hơn hết. Chàng xuống chuồng ngựa, chọn một con, phi ra ngoại thành. Gần đến quệ dương phủ, chàng xuống ngựa, buộc ngựa ở gốc cây. Tới cổng phủ, lớn tiếng gọi. Hà giáo chủ, xin mời ra đây ta có mấy câu muốn nói cửa vừa mở là nghe chó sủa vang mười mấy con chó vừa to vừa giữ phóng ra phía sau còn có mấy chục người chàng nghĩ lần này không thể khách sáo nữa tay trái chàng vẫy lia lịa bắn lẹ ra mười mấy mũi kim xà truy hào quang nhấp nháy mỗi con chó đều trúng một mũi truy vào gáy lăn ra chết sạch dưới đất chàng chạy quanh lũ chó một vòng, hai tay nhổ hết kim xà truy cất lại vào trong bọc. giáo chúng ngủ độc giáo định thừa lúc chàng đối phó với lũ chó săn mà phun chất độc ra, nào ngờ viên thời chi giết hết bầy chó thân tốt như vậy, chúng bất giác đứng ngẩn ra đó, tên nào cũng ngờ ngát. đợi chàng thu hồi hết ám khí, một tên mới la lên, quay lưng bỏ chạy, bọn còn lại cũng ùa vào trong phủ. Muốn đóng cửa thì không kịp nữa. Viên Thừa Chi đã nhảy qua đầu cả đám, chạy lẹ vào trong. Vào tới bên trong, thần khí Viên Thừa chị lại tỏ ra rất ung dung. Chàng hô lớn. Hà giáo chủ, nếu không ra đây, đừng trách ta vô lễ. Nghe tiếng quýt sáo mười mấy nhân vật ngũ độc giáo xếp thành hai hàng từ giữa nhà bước ra. Đi đầu là Hà Hồng Dược, sau đó là Tả Hữu Hộ Pháp. Phan Tú Đạt, Trầm Kỳ Tư Cùng Cẩm Y Đồng Cái Tề Giang Ngạo Và một số cao thủ khác Viên Thừa Chí nói Tài Hạ trước nay Chưa hề quen biết với quý vị Oán cũ không có Thu mới càng không Vậy mà các vị đến nhà Tài Hạ Đã thương rất nhiều bằng hữu Bắt cóc huynh đệ của Tài Hạ Lý do thế nào đây Tài Hạ phải thỉnh giáo Hà Giáo Chủ Hà Thiết Thủ nói Ở trong nhà ngươi thì những người khác không có thù quán gì với chúng ta hết. điều đó không sai, nên chúng ta mới hạ thủ lưu tình, không lấy mạng họ ngay lúc đó. còn thằng lỗi họ hạ, <cười> chúng ta sẽ từ từ hành hạ cho nó biết mùi đau đớn. viên thừa chí hỏi. tuổi y còn trẻ như vậy, đã có lỗi gì với các vị chứ? hà hồng vừa cười nhạt nói. <cười> Ai bảo hắn là con của Kim Sa Lan Quân? Như vậy thì cũng không nói. Nhưng ai bảo hắn chui từ trong bụng con tiện ti kia ra? Viên Thừa Chí ngẩn ra nghĩ bụng. Thì ra mụ này có hiềm khích thù hạng gì với mẹ của Thanh Thanh đây? Hà Hồng Dược thấy Viên Thừa Chí im lặng, bèn trầm giọng hỏi tiếp. Người sông bưa vào đây để làm gì? Viên Thừa Chí hỏi lại. Nếu các vị có xích mít giết Kim Sà Lan Quân, sao không tìm chính ông ấy mà trả thù? Hà Hồng Dược nói, Cha cũng phải giết, con cũng phải giết. Người là đệ tử của hắn, phải giết luôn cả người. Viên Thừa chí không muốn tranh luận vô bổ nữa, bèn hô lớn: Hà Giáo Chủ, Giáo Chủ có chịu ra mặt không? Có chịu thả người không? Trong nhà không ai đáp lại, Viên Thừa Chi lo lắng cho Thanh Thanh bàn làng người qua ký bên hà hộp dược chạy tới cửa sảnh hai tên giáo chúng đứng đó bị song chưởng của chàng hất văng đi viên thừa chỉ chạy vào trong sảnh thấy bên trong vắng tanh không một bóng người chàng quay lại chạy tới dãy phòng ở phía đông đã mở cửa ra có hai tên giáo chúng đang nằm trên giường đã bị chàng bẻ chật khớp xương hôm trước thì viên thừa chỉ xông vào Chúng quán sợ đến nỗi cơn cả đau đứng, nhảy bật lên. Viên thừa chi chạy lung tung trong nhà, tìm kiếm khắp nơi. Giáo chủ ngũ độc giáo đang ở nhà khách của chiêu hiền quán, giữa căn nhà này dưới Huệ Dương phủ, có một bức tường dày ngăn cách. Chẳng bao lâu, viên thừa chi đã lục loại khắp các xóa xỉnh trong nhà. Chẳng những không gặp thanh thanh, mà cả hà thiết thụ cũng không thấy đâu. Chàng lo lắng vô cùng, đá ngã hết những chiếc lưu và rương, chuông nhốt trùng độc Bọn rắn rít cùng độc vật chạy lung tung ra ngoài. Giáo đồ ngũ độc giáo kinh hãi vội chia nhau bắt lại. Trong nhà khách này còn những nhân vật giang hồ khác nữa. Nhưng họ thấy tình hình nguy hiểm, đều chạy trốn, bỏ lại khu nhà trống rỗng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 31.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 Đều chạy trốn, bỏ lại khu nhà trống rỗng. Phan Tú Đạt la lên. Nếu là hảo hán thì ra đi, quyết một phen thất bại. Viên người chỉ biết tên này rất có địa vị trong ngũ độc giáo. Bèn quyết ý bắt hắn để buộc phải nói ra tung tích của Thanh Thanh. Chàng bèn hô lớn: Được, để ta lãnh giáo công phu của các hạ. Chàng lập tức thi triển khinh công Thần hành bất biến Vừa nhúng chân một cái Đã nhảy đến trước mặt hắn Phan Tú Đạt thì Viên Thừa Chí nói đến Là đến ngay Kinh hại đánh liền hai chữ Viên Thừa Chí nói Người khác sợ độc chưởng của người Nhưng ta không sợ Phan Tú Đạt la lên Được Người thử xem Viên Thừa Chí đưa tay phải lên ra vẻ đối dưỡng với hắn phan tú đạt cả mơn nghĩ bụng <cười> người cả gan đụng vào độc chữ của ta là tử tìm con đường chết đừng có oán trách nhé hắn dẫn hết kinh lực vào sông chưởng đẩy về phía trước nhằm thẳng bàn tay địch thủ khoảng cách còn chưa đến một tấc, Đột nhiên hắn thấy đối phương gấp rút rụt tay về Rồi sau gáy nghe tiếng gió nhẹ nhàng Lúc này kinh lực toàn thân hắn Đang dồn ra trước Chưa kịp thu về để phòng thủ Thì cổ đã bị nắm chặt Thân hình đã bị sắc bổng liệt Giáo chúng ngũ độc giáo La hét om sòm Toàn chạy đến cứu Viên thừa chi nắm phan tú đạc Quay thành một vòng tròn Chúng sợ làm tổn thương hộ pháp Nên không dám ép tới gần Viên người chi quá hoảng Người mà các người bắt về Đang ở đâu Nói nhanh lên Phan Tú Đạt nhắm mắt không nói gì Viên người chi giận hổ nguyên cung Đưa ngón tay điểm vào huyệt đạo Ở bên xương sườn hắn Phan Tú Đạt lập tức Thấy xương sống đau nhói Như có một thanh thép chọc từ trên xuống dưới Rồi dặn qua dặn lại Viên người chi buông lỏng tay Hất hẳn nhào xuống đất Phàng Tú Đạt đào đến nỗi chết đi sống lại Lan lộn với đất Nếu muốn nói chắc cũng không nói được Viên Thời Chí quát Được, người không nói Còn người khác thì sao Chàng bỗng nghĩ Phương pháp điểm quyệt của ta Ngoài hổ nguyên công thì trong thiên hạ không ai cứu được Ta điểm hết bọn chúng Nhất định Hà Thiết Phụ không dám hại thanh đệ nữa Chàng lập tức thi triển thần pháp Chạy xuyên qua xuyên lại giữa đám đông Những tên giáo chúng võ công cao cường Còn có thể chống đỡ được Ba chiều hai thức Còn đa số thì chưa thấy địch đâu Đã bị điểm trúng tuyệt đạo Chỉ trong chốc lát Trong sân đã có Hai mươi ba người nằm la liệt Thân thường nếu bị bế tuyệt đạo Dù thủ pháp điểm quyệt tuyệt diệu Đến mức người khác khó giải được Chỉ mấy giờ là quyết khi Có thể lưu chuyển Để tự giải khai Nhưng phép này Viên Thừa Chi đã sử hổ nguyên công Đưa chân lực đánh thấu vào kinh mạch Quyệt đạo không chỉ mấy ngày mà giải được Sau khi giải được Cũng đau đớn khó chịu Mười ngày nửa tháng Thậm chí suốt đời phải chịu tổn thương Ở tỉnh Nham Cù Châu ngày trước Viên Thừa Chi điểm nguyệt Bốn lão hồ ôm Chính là thủ pháp này Hà Hồng vừa thấy tình hình có vẻ không êm, la lớn một tiếng, rồi bóng tới cửa chạy ra ngoài. Ban chung cũng ùa theo chạy trốn, chỉ trong chốc lát là gian nhà lớn đã trống rỗng, chỉ còn mấy chục người nằm yên dưới đất. Người thì nằm thõng thược mà rên khe khẽ, cũng có người không rên được, chỉ dường mắt lên giận dữ mà nhìn. Viên thừa chỉ lớn tiếng hô hoáng. Thanh đệ, Thanh đệ ở đâu? Nhưng chỉ nghe tiếng mình vọng lại Hoàn toàn không có tiếng trả lời Chàng không chịu thôi Lại tìm khắp các phòng Của gia nhà xoát giách huệ dương phủ này lần nữa Nhưng rốt cuộc cũng dù ít Chàng xách mấy tên giáo chúng lên tra hỏi Nhưng chẳng tên nào biết đường trả lời Viên thừa chi vô kế khả thi Đành quay về hẻm chính điện tử Về tới Thì ra Uyển Nhi đã lấy được ban thiềm dẫn thêm mấy đệ tử kim long bang đến tương trợ hút hết độc khí và băng bó xong vết thương cho bọn sa thiên quản tính mạng mọi người không còn nguy hiểm nữa nhưng thanh thanh đã rơi vào tay địch viên thừa chi không khỏi rầu rĩ lo lắng mua phần uyển nhi dịu dàng an ủi sai phái bàn chúng kim long bang đi thám tính khắp nơi khoảng nửa giờ sau đột nhiên nghe bên một tiếng một cái bao lớn từ trên mái nhà rớt xuống mọi người đều giật mình viên người chỉ càng lo lắng khác thường vội vã xé bao giật đứt dây cột chưa mở xong đã ngửi thấy mùi máu tanh trái tim chàng nhảy lên thình thịch hai tay ướt đẫm mồ hôi mở bao ra rõ ràng là một thi thể đã bị chặt thành 8 miếng da mặt của thủ cướp đã đen xì nhưng tóc râu vẫn trắng phòng nhìn kỹ đây chính là độc nhãn thần long đơn tiết sinh viên thừa chi nhảy lên mái nhà nhìn quanh bốn phía thì phía tây nam có một bóng đèn đang nhanh chân chạy trốn chàng đoán đây là kẻ đưa thi hài tới lập tức đề khí rượt theo được mấy dặm người đó chạy vào một khu rừng viên thừa chi theo vào đến giữa rừng thấy mấy chục giáo trưởng ngũ độc giáo đang ngồi dây quanh đống lửa nói chuyện ồn ào một tên tình cờ quay đầu lại thấy viên thừa chỉ đến bèn kinh hãi la lên trời ơi hung thần đến rồi cả đám bỏ chạy tứ tán. viên thừa chí cứ nhắm người chạy xa nhất mà đuổi dùng tay phóng chân điểm nguyệt những ai cản trở mình gần thì chàng dùng tay điểm nguyệt hoặc dùng khuỷu tay mà đánh xa thì dùng đồng tiền phóng tới khắp chỗ trong rừng vang lên tiếng chân chạy tiếng lò ó kinh hải, tiếng quát mắng sau thời gian uống xong chung trà mọi âm thanh đột nhiên tắt hẳn viên thừa chi xoay tay đi ra dỗ dỗ phủi bụi bám trên người Phép này chàng điểm ngã được hết cao thủ ngũ độc giáo như trầm kỳ tư tề dân ngạo chỉ sót hà thiết thủ và hà hồng dược không có ở đó viên thừa chi tương đối yên lòng thầm nghĩ chỉ cần thanh đệ lúc này chưa bị hạ độc thủ dù chúng oán hận thấu trời cũng không dám ra tay giết hại viên thừa chỉ quay về nhà lo lắng chờ đợi đến xế chiều thì những người thám tính đã trở về hết không ai tìm được manh mối khoảng canh hai Trang bảo ngô bình và la lập như đem thi hài đơn thuyết sinh đến nhà môn thuận thiên phủ quan phụ thấy tình trạng xác chết như thế dĩ nhiên sẽ biết hung thủ là bọn ngũ độc giáo Tiêu Uyển Nhi cùng mấy người trong bang ở lại nhà Viên Thừa Chí chăm sóc những người bị thương và canh gác đề phòng kẻ địch. Viên Thừa Chí lo lắng trong lòng không sao ngủ được. Xếp bằng ngồi trên giường, suy nghĩ làm sao ngày mai tìm được thanh thanh. Ngồi khoảng một canh, bốn bề không có âm thanh gì cả, chỉ nghe xa xa dòng đến tiếng chó sủa và tiếng mỏ cầm canh. Từ xa đến gần, rồi lại từ gần đến xa. Duyên thời chí ân hận mãi, phen này trúng kế địch nhân, lần đầu thảm bại từ khi xuống núi. Trong vắng lặng, đột nhiên chàng nghe thấy trên đầu tường có tiếng động rất khẽ. Nếu ngô bình và La lập như trở về, thì khinh công không cao đến như thế, chắc chắn là kẻ đẹp. Chàng im lặng ngồi trên giường chờ biến cố. Phía ngoài cửa sổ có tiếng động như một mảnh lá rơi xuống đất, rồi có tiếng cười khanh khách tiếng cười hấp dẫn giọng nói dịu dàng viên tấn công có khách đây viên thừa chí lên tiếng làm phiền đại giá giáo chủ mời vào rồi chàng lấy mùi lửa ra thắp sáng đèn nến mở cửa đón khách hà thiết thủ tự nhiên đi vào thấy trong phòng viên thừa chí trần thiết đơn giản ngoài giường và một cái bàn ra không còn gì nữa nàng mỉm cười nói Diên tướng công thật là bậc danh sĩ thanh cao. Diên thừa chí hừ một tiếng. Hà thiết thủ lại nói ý của tiểu muội đến đây chắc Diên tướng công đã biết rồi ha. Diên thừa chí nói xin Hà giáo chủ cho biết. Hà thiết thủ nói <cười> tướng công có việc cần tiểu muội, tiểu muội cũng có việc cần tướng công. đến lúc này hai chúng ta vẫn chưa phân thắng bại viên thừa chỉ đáp không cần phải so tài nữa giáo chủ có trí có dũng tại hạ vô cùng tháng phục hạ thiết thủ mỉm cười nói đây mới chỉ là hiệp đầu trừ khi tướng công trong chốc lát mà diệt sạch được ngũ tiên giáo bọn muội không thì còn lắm chuyện để tướng công phải đau đầu viên thừa chỉ rung mình nghĩ bụng nếu họ quấy rầy không chịu dứt Thật sự không dễ đối phó. Chàng bèn nói, Hà giáo chủ đã có quán thù với phụ thân của huynh đệ tại hạ, Tốt nhất là tìm chiến ông ấy. Hà tất phải làm khó kẻ hậu sinh. Người xưa thường nói, Oan gia nên giải, Chứ không nên kết. Chàng chưa dứt lời, Hà thiết thủ đã mỉm cười ngắt lời. Nếu như người đó thật sự là huynh đệ của tướng công, Thì còn dễ. Nhưng mà một đại cô nương, Nhan sắc như vậy, ngay cả tiểu muội nhìn thấy cũng phải động lòng nhất định viên tướng công không muốn để cô ấy rơi vào tay một nhóm người gian ác mà khách đến nhà tướng công không mời được ly rượu hay sao viên thừa chí thầm nghĩ cô Á này thiệt là cổ quái chàng hạ lệnh cho người hầu dọn rượu thịt tuyển nhi không yên tâm bèn thay đổi sắc phục như một thứ đồng đích thần bưng rượu thịt vào trong phòng Hạ Thiết Thụ mỉm cười nói: "Thật là dưới tay tướng mịnh không có quân hàng. Thư đồng của viên tướng công Tuấn Tú khác thường." Viên Thừa chi rót hai ly rượu, Hạ Thiết Thụ nâng ly uống cạn ngay. Nàng uống thêm hai ly, mười mỉm cười nói: "Viên tướng công không nể mặt mà uống rượu của bọn muội. Như vậy là tiểu muội gan dạ hơn nhiều rồi đó." Uyển Di nói: Rượu của chúng ta nhất định không có thuốc độc đâu Hà thiết thủ cười nói Hay quá Hay quá uhm, Thật là một quản gia miệng lưỡi lanh lợi Cạn ly Viên thừa chi cùng nàng Lại cạn một ly Giữa anh nến Dung mạo cô gái này đẹp đẽ, Hai má ứng hồng Khóe miệng lúc nào cũng có nụ cười Thân sắc vừa yếu điệu vừa khêu gợi Chàng thơm nghĩ Trong những cô gái mà mình quen biết Nói về mặt mày xinh đẹp cử chỉ dễ thương Đương nhiên à cửu đứng đầu Không ai sánh kịp Tiểu Huệ thì thành khẩn chân thật Tuyển Nhi lại hào phóng dễ gần Còn thạch Đệ Tuy hơi nhỏ mọn Nhưng đối với mình toàn tâm toàn ý Trọn mối chân tình Khiến người ta phải cảm động Bây giờ lại có một cô xinh đẹp như hoa Mà ác độc như tráng rết thiên hạ thật là rộng lớn Không gì kỳ lạ mà không có. Hà thiết thụ thấy chàng ngơ ngẩn, Không nói gì, Cứ ngồi yên mỉm cười. Hồi lâu, Nàng mới khẽ lên tiếng. Võ công của viên tướng công, Tiểu mũi cực kỳ bái phục. Hình như, Tiên sư Kim Xà Lan Quân, Cũng không biết thủ pháp điểm quyệt đó. Công phu này, Nhất định viên tướng công học ở nơi khác, Phải không? Viên thừa chỉ đáp, không sai ta lại tử phái qua sương hà thí thủ nói võ công của viên tướng công gom hết sở trường nhiều phái chẳng trách thần kỳ tinh xảo uhm, tiểu muội đêm nay đến đây là để bái sư viên thừa chi ngạc nhiên nói ta ta không hiểu hà thí thủ nói <cười> nếu như viên tấn công không hiềm tiểu muội tư chất ngu muội xin hãy thu làm đồ đệ đi viên thừa chí hỏi hà giáo chủ đứng đầu một phái võ công xuất thân nhập quá lại đi đùa giỡn như thế hay sao